Lúc trước, ngày nào cũng phải tập trung quay để kịp tiến độ. Mỗi ngày Tô San chỉ ngủ được có 5 tiếng, cho nên hôm nay cô ngủ một mạch tới 10 giờ rưỡi mới dậy. Thực ra, cô vẫn còn muốn ngủ nữa, nhưng trưa nay phải về nhà ăn cơm. Hôm nay là mùng 8 tháng chạp cả nhà chị của cô cũng sẽ về bên này. Rửa mặt, ăn tạm mấy thứ, sau đó cô liền khoác áo bông gọi tài xế tới đây. Đến lúc cô về tới nhà, đã gần 12 giờ trưa. Cô vừa tới cổng lớn liền nghe thấy âm thanh của phim hoạt hình vọng ra, còn có tiếng súng đồ chơi. Tô San vừa mới thay giày ra, một cậu nhóc liền chạy tới ôm lấy đùi của cô. Thấy trong phòng khách có ba cô đang ngồi, còn có cả anh rể của cô, hai người đàn ông trưởng thành còn ngồi xem phim hoạt hình cùng với một cậu nhóc. Cúi đầu, nhìn thấy cậu nhóc béo mũm mĩm, Tô San ngồi xổm xuống, bế thằng bé lên. Hi hi, lại mập lên nữa rồi, lúc sau chắc chắn sẽ biến thành heo con mất thôi. Cô cười, bế cậu bé vào nhà, ngồi xuống sofa, sau đó gật đầu lên tiếng chào hỏi. Ba, anh rể. Anh rể của cô tên là Hồ Trị, nhà rất giàu, cùng học đại học với chị của cô, quen nhau rất lâu rồi mới kết hôn. Hơn nữa, cũng không có nghe nói ăn chơi bên ngoài gì, về điểm này đúng là không tệ. Hồ hi... Con còn không mau xuống, đã lớn như vậy còn để gì út bế, mãi không chịu hiểu chuyện gì. Hồ Chị không vui nhìn thằng bé, nhưng Hi Hi có vẻ cũng không sợ lắm. Con cứ thích để gì út bế. Thằng nhóc quay đầu qua chỗ khác, hơi le lưỡi làm mặt quỷ, sau đó lại ôm cổ Tô San, mắt to đáng yêu. Tô San bất đắc sĩ, nhéo nhéo má của thằng bé, sau đó đi vào WC rửa mặt. Lúc ra tới, lại thấy Tô Nguyễn đang đứng không xa có vẻ đang đợi cô đi ra, nhìn thấy cô ra liền bước tới bên ban công. Tô San nhìn thoáng qua ba người ngồi ở phòng khách, ngồi coi phim hoạt hình, sau đó đi theo Tô Nguyễn. Đến lúc ra tới ngoài ban công, gió lạnh thổi tới, thân hình hơi co rúm lại, ánh mắt thản nhiên nhìn ra vườn ở ngoài sân, còn chưa có nở hoa. Chị có việc gì sao? Cô tiến đến, gió lạnh thổi khiến cô dùng mình. Tô Nguyễn cũng không lập tức nói gì mà quay đầu bình tĩnh chăm chú nhìn cô một hồi, lúc này mới nhẹ giọng nói Gần đây em phát triển không tồi Đối với ánh mắt cười như không cười của chị ấy, trong lòng Tô San lập tức lột bộp mấy tiếng, hơi trột dạ Đúng rồi, chị của cô cũng coi như là một nửa người trong giới giải trí, tin tức cũng khóa linh thông uhm, <cười> Cũng tạm Cô cười cười tránh đi ánh mắt của chị ấy Tô Nguyễn cười khẽ một tiếng, giọng nói bình tĩnh. "Phim của đạo diễn Lê không phải chỉ cần có diễn xuất tốt là có thể lấy được vai đâu." Quả nhiên, Tô San chớp chớp mắt, cười cười không nói gì. "Mà trên cổ của em, đó là dấu hôn đấy." Đây là câu trần thuật. Tô San theo bản năng đưa tay sờ sờ cổ, đỏ mặt, kéo cao cổ áo khoác lên. Không ngờ là bị người khác nhận ra nhìn thấy động tác kiểu lừa mình dối người của tô san, tô nguyễn lại cười nói, <cười> sao em vẫn không tính khai ra hả? hai người nhìn nhau, thấy biểu tình chắc chắn trên mặt của chị cô, tô san đỏ mặt, cúi đầu, do do dự dự hồi lâu, cuối cùng mới ho nhẹ một tiếng nói, <cười> à, em em có đang quen bạn trai? là tạ duyên, ánh mắt tô nguyễn sáng quắc, tô san không nói gì. Chỉ khẽ gật đầu Gió lạnh vẫn đang thổi Tô Nguyễn thở dài một tiếng Dịch chuyển hai bước Lấy tay vòng qua khoác lên vai của cô Cảm thán nhìn ra ngoài hey, em gái trưởng thành rồi Cũng phải gả cho người ta mây là sinh hoạt cá nhân của Tạ Duyên Cũng không quá phức tạp Nếu không ba mẹ chắc chắn là không đồng ý đâu Nói tới đây Tô san cũng hơi hơi lo lắng Ba mẹ của cô trước giờ vẫn cật lực phản đối cô quen với người trong giới Không biết bọn họ có bài xích tạo duyên hay không Em tính một thời gian nữa mới nói cho ba mẹ Chị có thể giúp em giữ bí mật không? Tô San quay đầu qua, nghiêm túc nói Tô Nguyễn cười cười vỗ vai của cô Chị thì không thành vấn đề, nhưng... Cô ấy ý vị không rõ, nhìn phía cổ của cô Nhưng mà chính em phải làm tốt công tác bảo hộ Nếu không ba mẹ chắc chắn sẽ đánh gãy chân em đấy Thấy cô ấy lại bắt đầu nghĩ tới chuyện linh tinh Tô San lại đỏ mặt Em... em mới không có Thấy cô ngượng ngùng Tô Nguyễn chỉ cười, cười cười Được rồi, được rồi, em không có Biết chị ấy không thực sự tin Tô San cũng là bất đắc dĩ Không giải thích gì nhiều Dù sao, Tô Nguyễn cũng chắc chắn không tin Nhưng mà cô cũng hơi giận tạ duyên rồi vậy mà lại để lại dấu vết trên cổ của cô thế này, hắn cầm tinh con chó hay sao? đến lúc hai người quay lại trong phòng khách, thì mọi người cũng đang chuẩn bị ăn cơm, không có gì bất ngờ, mẹ cô lại nhắc tới đàm Hạo Chi. San San à, còn còn chưa éd WeChat của Hạo Chi có đúng không? Mẹ tô đang hút canh bỗng lên tiếng, tô San cũng đang uống canh, suýt sặc tới ít hầu, sau đó lập tức bưng ly nước lên uống một ngụm. Khi họng đã bình thường trở lại, mới liếc mắt nhìn mẹ của cô nói. Bình thường con bận lắm, thời gian ngủ con còn không có, làm sao con có thời gian chơi WeChat? Con cũng có tài khoản WeChat, dì út ad con đi. Hi hi bỗng nhiên ngẩn đầu, miệng đầy dầu mỡ nhìn tô san. Thấy vậy, tô Nguyễn bên cạnh lập tức trừng mắt thằng bé. Được rồi, lo ăn cơm của con đi. Có vẻ bị mẹ dọa, miệng hi hi hơi giàu lên. Cũng không dám nói gì nữa Nhưng mẹ Tô thì hơi bất mãn nhìn cô Còn... Mẹ à Tô Nguyễn bỗng nhiên buông đũa Nhìn mẹ Tô nói San San hiện giờ còn bận tập trung vào sự nghiệp Hơn nữa chuyện tình cảm không thể ép buộc Mẹ cứ để kệ con bé đi Ngay vậy Tô San đang ăn canh Không nhịn được nhìn qua chị cô với ánh mắt cảm kích hey, Người đã lớn thế này rồi Mà bạn trai còn không có Sang năm đã là 25, nếu như là thời của ba mẹ thì cũng đã sớm sinh vài đứa rồi đấy. Mẹ Tô vô cùng không vui, chừng mắt nhìn Tô San, tay còn cầm đũa khuô khua như muốn gõ lên đầu cô. "Bà cứ kệ con bé đi, dưa hái xanh thì không ngọt đâu." Bà Tô nhấp một ngụm rượu, rất bình tĩnh nói. Thấy vậy, Hồ chị cũng phụ họa. "Hiện giờ giới trẻ đều thích tự mình chọn lựa người mình thích mà mẹ." Thấy mọi người đều nói như vậy, mẹ Tô rất là bất mãn, một mình cứ ở đó lải nhảy mấy chuyện thời xa xưa. Tô san ngồi đó im thiên thít ăn cơm, cứ ngồi nghe mẹ cô lải nhải một thôi một hồi. Vất vả lắm mới ăn xong bữa cơm, cô lại bị lôi kéo chơi mấy ván mạt trượt, muốn chạy thoát thân cũng không thể. Cuối cùng chỉ có thể nói ngày mai còn có lịch trình hoạt động, nên hôm nay phải về nhà ngủ sớm, lúc này mẹ Tô mới để cho cô rời đi. Cô chơi mặt trược bị thua mất 5.000 tệ, lúc ra khỏi nhà thì đã 4 giờ 5 giờ chiều gì đó rồi. Nhớ tới Tạ Duyên, Tô San nói tài xế đưa cô tới địa chỉ Tạ Duyên có nhắn cho cô. Nhà Tạ Duyên là ở trong một khu biệt thự ở nội thành. Tô San cũng biết sơ sơ giá nhà ở đó, ít nhất cũng phải cả trăm triệu một căn. Thế mới nói cô chật vật chạy tới chạy lui, lịch trình kín mít, còn không bằng người ta đóng một bộ phim. Đi ngang qua một khu chợ bán thức ăn, cô lại đeo khẩu trang vào chợ, mua một chút nguyên liệu nấu ăn. Khi đến cửa khu biệt thự, cô biết bảo vệ sẽ không dễ dàng gì để cô tự tiện đi vào bên trong, nên đã nhắn tin cho tạ Diên, nói hắn gọi cho bên bảo vệ để cô vào. Có điều, cô chưa chờ được bảo vệ cho cô vào, thì đã thấy một bóng dáng mặc đồ đen từ trong khu biệt thự đi ra. Sắc trời tối tăm, đến lúc người đó lại gần, Tô San mới nhận ra đó là tạ duyên. Hey, thật là lạnh, anh mau cầm cái này đi Tô San xuống xe Vội vàng mang mấy túi đồ ăn đưa cho Tạ Duyên sách lấy Còn mình thì đút hai tay vào áo khoác Còn hơi run dậy vì lạnh Tạ Duyên đi đằng trước Liền hơi quay đầu lại nhìn cô Nhà anh rất ấm áp Tô San đi đằng sau Mãi mới nói kiểu hờn rỗi Em biết là nhà anh có phòng bếp lớn Còn rất ấm áp Còn có gì nữa Tạ Duyên vẫn nhìn thẳng về đằng trước, khóe môi hơi cong lên, âm thanh bình thản. Còn có anh. Một luồng gió lạnh nữa thổi tới, Tô Sàn rụt rụt cổ sâu vào áo khoác, chừng mắt nhìn hắn, hừ một tiếng rồi không nói gì nữa. Đi một đoạn đường, Tạ Duyên cuối cùng cũng dừng lại trước cửa của một căn biệt thự. Ấn vân tay, cửa được mở ra, đèn trong nhà vẫn sáng, nội thất thì khá đơn giản. Cả căn biệt thự to như vậy lại không có một chút âm thanh nào, làm người ta cảm thấy hơi trống vắng. Tô San nhìn lướt qua biệt thự, sau đó mới đi vào. Vừa vào thì thấy Tạ Duyên để xuống đất cho cô một đôi dép trong nhà màu hồng nhạt, vẫn còn mới toanh, vải lông mềm mại xù xì, trông rất ấm áp. Ba mẹ của anh đâu? Cô đột nhiên hỏi, Tạ Duyên xách mấy túi đồ ăn đi vào phòng bếp, thản nhiên nói. Anh không ở chung với ba mẹ. Kiểu nghề nghiệp như cô và hắn, cứ vài ngày lại đi chỗ này chỗ kia đóng phim, lịch trình bận rộn, đúng là rất ít ai ở cùng với gia đình. Tô san cũng thích ở một mình, vừa tự do lại yên tĩnh. Cô cởi giày ra, đổi thành xếp đi trong nhà, liền đi theo Tạ Duyên vào phòng bếp. Thấy phòng bếp nhà hắn đúng là rất lớn, lớn gấp đôi phòng bếp nhà cô. Anh đã nói là phòng bếp nhà anh rất lớn mà. Tạ Duyên vừa nói, vừa đem mấy túi đồ ăn đặt lên bàn bếp. Tô San cười áo khoác, nhét áo của mình vào tay của hắn, Bất đắc sĩ cười, cười cười. Được rồi, được rồi, phòng bếp nhà anh rất lớn, vậy anh có thể đi ra ngoài được chưa? Thấy cô xoay người, sắn tay áo lên, hình như chuẩn bị bắt tay vào làm. Ánh mắt tạ duyên trợt lé lên, đột nhiên tiến lên từ sau lưng ôm chặt lấy eo của cô, cúi đầu ghé vào bên tay cô, nhỏ giọng nói. Những chỗ khác trong nhà anh cũng rất lớn đấy. Trương 49 Ảnh selfie Hơi thở nóng rực phả ra bên tai, cơ thể Tô San lập tức cứng đờ, mặt hơi nóng lên, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh tự nhiên, gỡ tay của hắn để tránh ra. Em... em biết nhà anh lớn rồi, anh không cần khoe nữa đâu. Nhìn thấy cô có vẻ khẩn trương, tạ xiên lại gần tay cô, lầm bẩm Thực ra, chỗ lớn nhất trong nhà anh là... Anh, anh đi ra ngoài đi. Tô San đột nhiên xoay người, dùng hai tay giữ chặt hắn, dùng sức đẩy ra ngoài. Thấy khuôn mặt nhỏ đỏ bừng của cô, tạ duyên bất đắc sĩ cười nhẹ một tiếng. Cuối cùng, vẫn thuận theo để cô đẩy ra khỏi phòng bếp. Đến lúc đóng chặt cửa bếp lại, thấy người bên ngoài hình như cũng đã đi chỗ khác. Tô San mới dựa vào cửa, thở ra một hơi thật lớn. Vành tay vẫn hơi đỏ lên. Thực ra, Tạ duyên thế này đã là rất đúng đắn Quy củ Cô cũng thử để bản thân thả lòng hơn Khi ở bên cạnh hắn Không để mình lúc nào cũng kinh hoàng lúng túng Mỗi khi hắn tới gần Nhưng ý muốn là một đằng Còn thực tế thì cô vẫn luôn cảm thấy ngại ngùng Không biết phải làm sao Hít sâu mấy hơi Cô lại tiếp tục sắn tay áo bắt đầu nấu cơm Cô hầm canh gà trước Sau đó rửa rau Do giờ cũng khá trễ Nên chỉ có thể hầm canh với lửa lớn cho nhanh Cô mua đồ ăn cũng không nhiều nên nấu nướng này nọ khá nhanh. Khoảng nửa tiếng sau đã làm xong ba món mặn, một món canh. Có điều, gà cần hầm thêm một lúc nữa. Đến lúc cô mở cửa phòng bếp ra, liền nhìn thấy Tạ Duyên đang ngồi ở phòng khách, lướt lướt gì đó trên máy tính bảng. Bầu trời bên ngoài đã hoàn toàn tối đen. Đến lúc Tô San bưng đồ ăn ra đại sảnh, thấy canh vẫn còn chưa nấu xong, liền đi rửa tay rồi đi qua chỗ hắn. Tới gần, cô mới thấy Tạ Duyên đang đọc kịch bản, là kịch bản bằng tiếng Anh. Tô San nhìn lướt qua một cái, chắc đây là kịch bản phim Hollywood kia mà chị Lưu có nói tới lúc trước. Nhanh vậy đã xong rồi sao? Tạ Duyên quay đầu qua, thấy cô đang đứng cạnh mình, liền cầm điện thoại đi qua phía bàn ăn. Uhm, canh còn phải hầm một lúc nữa, anh ăn cơm trước đi. Tô San vừa nói vừa đi vào bếp mang chén đũa ra. trong bếp có ba cái chén ăn cơm, một cái của Tạ Duyên, một cái của Dì Chu, còn có một cái chén màu hồng nhạt, nhìn là thấy mới mua. Tô San cảm thấy rất buồn cười, vì sao Tạ Duyên lại nghĩ là cô thích màu hồng nhạt nhỉ? Lau sơ qua mấy cái chén, trong phòng ăn bật thêm mấy bóng đèn nhỏ, ánh sáng vàng nhạt không quá chói mắt. dưới ánh đèn, Tạ Duyên cầm điện thoại chụp lại đồ ăn trên bàn. Xong còn chụp selfie một tấm Không phải là anh không thích selfie sao? Cô bất đắc dĩ Cầm chén đũa qua Cô nhớ rõ ràng trên Weibo của Tạ Duyên Hoàn toàn không có một tấm selfie nào của hắn Hai người ngồi xuống Tạ Duyên đột nhiên cầm lấy tay của cô Làm Tô San giật cả mình Thấy hắn lại cầm điện thoại Nhắm vào hai bàn tay đang nắm chặt của hai người Tách tách tách Chụp liền một lúc mấy tấm Tô Sàn vội vàng rút tay về, vẻ mặt kỳ lạ nhìn người đàn ông đang ngồi bên cạnh Anh đang làm gì vậy? Người nào đó vẫn tập trung nhấn nhấn trên màn hình, không nói gì cả Hôm nay ăn Tết, em không đăng gì trên Weibo sao? Cô lập tức nhanh chóng, giữ chặt lấy tay hắn ngăn lại Hạ hoa cũng đâu dễ dàng gì, anh để cho anh ta yên tĩnh ăn Tết đi Nếu Tạ Duyên mà đăng tấm ảnh đó lên Weibo, mặc dù chỉ có hình hai bàn tay, cô cũng không lộ mặt, nhưng mà fan của Tạ Duyên sẽ không dễ gì bỏ qua. Chỉ cần sơ xuất thì dư luận sẽ mất khống chế. Hạ Hoa sẽ lại nổi giận đùng đùng chất vấn hắn, vì sao không nói không rằng đã đăng lung tung. Hơn nữa ngày mai là ngày phim điện ảnh sẽ tổ chức buổi chiếu thử. Tạ Duyên đăng cái này lên khác gì tự mình đoạt mất nổi bật của phim điện ảnh của bản thân. Cô còn đang mong mỏi cải thiện danh tiếng về diễn xuất của mình đây. Tạ Duyên ngẩn đầu lên, bình tĩnh nhìn cô. Mày hơi nhíu, cuối cùng vẫn thỏa hiệp cúi đầu. <cười> Anh sẽ không đăng tấm ảnh kia đâu. Tô San thở phào nhẹ nhõm, thấy hắn vẫn đang ấn ấn trên điện thoại. Đành phải đi lấy cơm cho hắn. Ngồi lại xuống ghế thì Tạ Duyên đã đặt điện thoại xuống rồi. Nhưng nhìn thấy trong chén của cô có một nhúng cơm, chỉ to hơn quả trứng gà một chút, không khỏi trầm giọng nói. Em đang ăn cơm hay là đếm hạt cơm vậy? Ừ, ăn cơm mà. Tô San rất tự nhiên, gắp một miếng rau cho vào chén, sắc mặt bình tĩnh. Trưa nay em đã ăn nửa chén rồi, còn ăn thêm hai miếng thịt lớn, tối nay không thể ăn nhiều nữa. Nhìn cánh tay mạnh khỏe của cô, thoạt nhìn như kiểu chỉ cần hơi mạnh tay là có thể bẻ gãy Tạ Duyên rũ mắt, bỗng nhiên thả đũa xuống, tay vòng qua ôm chặt eo của cô, thấy cơ thể cô cứng đờ mới ghé đầu lại gần, thấp giọng nói. Ngoài trời thì gió lớn, em gầy tới như vậy, lỡ bị gió thổi bay mất thì làm sao? Trong nhà có máy sưởi, nên Tô San chỉ mặc một chiếc áo màu nâu bó sát, bàn tay hắn nóng bỏng đặt trên eo của cô. Mặt Tô San vô thức đỏ lên, vội vàng đẩy tay của hắn ra, hừ nhẹ một tiếng. Vậy em mặc nhiều quần áo hơn là được Thấy cô nghe lời Đi sới thêm cơm Tạ Duyên lúc này mới vừa lòng cầm đũa lên Bắt đầu xuống tay Với mấy món thịt cá trước mặt Ba món mặn, một món canh Cũng không được trình bày quá đẹp mắt Chỉ là đồ ăn thường ngày Nhìn rất bình dị gần gũi Nhưng mà đối với Tạ Duyên mà nói Mấy món này còn ngon hơn So với bữa tiệc mãn hán lần trước cô làm Đang ăn cơm Tô San lại đi vào bếp, bưng tô canh đã hầm xong ra, múc cho hắn một bát. Thấy dáng vẻ của Tạ Duyên cũng không phải quá ghét ăn thịt cá, cô không nhịn được tò mò hỏi. Anh vì sao lại không thích ăn thịt? Thói quen gì cũng đều có nguyên nhân của nó. Tạ Duyên hơi rừng đũa, sau đó gắp một miếng rau, giọng nói chầm thấp. Lúc anh còn nhỏ, có một thời gian ở nhà với bà ngoại, lúc đó anh rất gầy. Bà ngoại ngày nào cũng bồi bổ cho anh Ăn toàn gà vịt thịt cá Suốt một tháng liền Sau đó liền ngán luôn Không ngờ Tạ Duyên còn có một quá khứ bi thảm như vậy Nếu là cô Vậy chắc chắn về sau Cô chỉ cần nhìn thấy thịt chắc chắn sẽ muốn ói Nhưng thịt cá em nấu Anh không ngán một chút nào hắn bỗng quay đầu nhìn cô Mặt mỉm cười Hò nhẹ một tiếng Tô San cúi đầu đỏ mặt không nói gì Chưa từng gặp người nào dễ xấu hổ tới như vậy Tạ Duyên cười nhẹ một tiếng Lại tiếp tục ăn cơm Ăn xong Tạ Duyên giành lấy việc rửa chén Tô San cũng không ngăn cản nữa Lúc Tạ Duyên ở trong bếp rửa chén Tô San nằm bò trên sofa Lướt lướt quỳ bô Lúc nãy quả nhiên Tạ Duyên có đăng hai tấm ảnh Một tấm chụp mấy món ăn trên bàn Một tấm là hình selfie của hắn Cùng với bàn đồ ăn Mặc dù chỉ mới nửa tiếng trước Nhưng số bình luận ở bên dưới đã lên tới 2 vạn. Còn có một số người trước đây cũng từng hợp tác đóng phim chung với Tạ Duyên, cũng nhảy vào bình luận. Còn có không ít người, chỉ đơn giản là muốn vào bình luận để được người khác chú ý. Ví dụ như Phạm Mộng, cô ấy vào bình luận bằng một cái ai cần thèm ăn, thoạt nhìn có vẻ cô ấy và Tạ Duyên rất là thân thiết. Còn có những người thực sự vào để trêu chọc, Lý Hách bình luận bằng một tấm ảnh hộp cơm hắn vừa ăn xong. Cơm canh đạm bạc vô cùng đối lập, làm rất nhiều người bình luận phía dưới đồng cảm với hắn. Cư dân mạng A. Cuộc đời tôi cuối cùng cũng có thể nhìn thấy ông xã đăng ảnh selfie. Cư dân mạng B. Haha, ha, Lý Hách thật là đáng thương. Vừa cười vừa khóc. Cư dân mạng C. Chỉ có một mình tôi chú ý tới bản đồ ăn này là do ai nấu sao. Cư dân mạng D. Cố tình khoe ân ái, ngược đãi dân FA, tôi không chấp nhận đâu. Khóc lớn. Cư dân mạng E Thực ra tôi cũng không muốn thừa nhận Nhưng nếu mọi người đều hỏi thì... Không sai, tôi và ông xã đang ở bên nhau Mỉm cười Cư dân mạng F Có bản lĩnh thì hãy đăng luôn hình của người nấu mấy món này lên đi Gạch đá trong tay tôi đã sẵn sàng chuẩn bị ném ra rồi Cư dân mạng G Ha ha ha ha, tôi không hề điên Tôi thực sự không bị điên Giao phai sáng choang Tô sàn lâu lâu, refact lại trang thì lại thấy có thêm một mớ bình luận mới. Có thể tưởng tượng ra, nếu Tạ Duyên thực sự đăng tấm ảnh hai người nắm tay lên, thì sẽ náo loạn tới cỡ nào. Thực ra, Tạ Duyên và cô ở bên cạnh nhau đã không còn là bí mật lớn lao gì đối với người trong giới nữa. Ngay cả chị của cô cũng có thể ngầm hiểu ra. Những người khác chắc cũng có thể đoán được phần nào. Chắc chắn cũng có người muốn loan tin này ra, nhưng do không có bằng chứng rõ ràng, thì cũng sẽ không có ai tin tưởng. Còn nữa những nhà truyền thông có máu mặt đều đã bị hạ hoa mua chuộc, cũng sẽ không có ai chủ động lên tiếng nói gì đó. Trên đời này, cái gì không thể mua được bằng tiền thì có thể mua được bằng rất nhiều tiền. Nhìn sơ sơ phần bình luận phía dưới, sau đó Tô San cũng đăng một dòng trạng thái lên Weibo, dù sao hôm nay cũng là mở đầu cho chuẩn bị Tết âm lịch. Đến lúc dạ duyên đi ra, cô nhìn thời gian, chợt từ trên ghế sofa ngồi dậy. Uhm. Cũng không còn sớm nữa, em phải về đây Em đi hả? Tạ Duyên ngồi xuống cạnh cô, ánh mắt sáng quắc Đi về Bị ánh mắt hắn nhìn chằm chằm, khiến cô hơi hoảng loạn Tổ sàn không nhịn được, ngồi dịch xa xa một chút Giọng nói nhỏ tới mức không nghe thấy Ngày mai, còn phải tham gia buổi chiếu thử Em phải về sớm, còn nghỉ ngơi nữa chứ Mai rồi đi từ nhà anh luôn cũng được Hắn bưng ly nước lên uống một ngụm, nghiêm túc nói Buộn thế này rồi, về không an toàn đâu. Đây cũng đâu phải là lần đầu tiên về nhà vào lúc đêm khuya. Tô San cũng không cảm thấy gì là không an toàn, cho nên vẫn kiên trì nói Em gọi tài xế tới đón là được. Thấy cô đi ra cửa, chuẩn bị đi giày, tạ duyên nhíu mày lại. Em là không tin anh. Động tác của Tô San hơi cứng đờ. Quay đầu lại, chỉ thấy Tạ Duyên đang bình tĩnh chăm chú nhìn mình, có vẻ không vui lắm. Ánh mắt của cô đảo qua đảo lại suy nghĩ, nhẹ giọng nói. Không phải vậy, tại em nghĩ là... em... em không có mang theo quần áo. Ngay vậy, Tạ Duyên vẫn ngồi trên sofa suy tư gì đó. Tô San cho là hắn giận thật, nhưng không biết mình phải giải thích thế nào. Đúng thật là cô không mang quần áo, áo ngủ thì có thể không cần... Nhưng ngày mai đi thì phải làm sao? Không khí trong chốc lát trở nên yên lặng. Tạ Duyên trầm mặc một hồi lâu mới đột nhiên đứng dậy. "Đi thôi, anh đưa em về." Nghe vậy, Tô San lập tức thở phào nhẹ nhõm, vội vàng tìm áo khoác mặc vào, có vẻ rất sợ hắn lại đổi ý. Thực ra giờ vẫn còn khá sớm, mới khoảng 8 giờ tối, Tô San cũng không tính phiền Tạ Duyên, nhưng người nào đó nhất quyết muốn đưa cô về. Cô cũng không còn cách nào khác. Ngày mai, mấy giờ anh lên máy bay? Nghe cô hỏi, tạ duyên đang lái xe cũng quay đầu qua, chỉ nói. 5 giờ. Chiều mai, 1 giờ rưỡi bắt đầu buổi chiếu thử, khoảng tầm 3 giờ rưỡi mới kết thúc. Sau đó tạ duyên phải lập tức ra sân bay, đúng là rất gấp gáp. Nghĩ tới, chắc phải 3 tháng hai người không thể gặp mặt, Tô Sàn lại cảm thấy lạ lạ. Nhìn không được quay đầu nhìn chăm chú vào dần mặt của hắn Bỗng nhiên nhận ra Trong lòng cô lại có một chút không nỡ để hắn đi Thấy cô nhìn chăm chăm mình Tạ duyên cũng hơi hơi nghiêng đầu Sao vậy? Không nỡ hả? Cô hử nhẹ một tiếng Rồi đi ánh mắt Là anh không nỡ mới đúng Ánh mắt hắn hơi rũ xuống Hơi hơi cong cong khóe môi đáp Quả thật là anh không nỡ Giọng nói chầm chầm ấm áp Đánh vào lòng Tô San Cô dứt khoát nhắm mắt Mặc kệ hắn Rõ ràng còn có một đoạn bị kẹt xe Nhưng không hiểu sao về tới nhà Lại thấy nhanh hơn bình thường Đến lúc xe dừng lại Tô San nhìn nhìn khu nhà quen thuộc ngẩn người Lúc này mới chậm rãi tháo dây an toàn Sau này em nhớ ăn nhiều cơm hơn một chút Tiền không thể quan trọng bằng thân thể Em đã là rất gầy rồi Động tác của tô san hơi dừng lại, quay đầu qua, thấy tạ duyên chăm chú nhìn mình. Trong mắt còn có sự quan tâm. Cô chớp chớp mắt suy tư gì đó, hít sâu một hơi, bỗng nhiên nhẹ giọng nói. Anh lại gần đây, em nói cho anh một bí mật. Giọng nói của cô rất nhẹ, giống như thật sự có chuyện quan trọng, không muốn cho người khác biết. Mày tạ duyên hơi nhíu lại, hơi hơi ghé người qua. Cái gì? Nhìn khôi mặt của hắn gần trong gang tắc, Tô San nuốt khan, đột nhiên nhanh như chớp hôn một cái trên má của hắn. Hơi ấm động lại trên má còn chưa tan đi, tạ duyên sững sở ở đó không có động tĩnh gì. Em vào đây, anh nhờ lái xe cẩn thận một chút. Tô San đỏ mặt lập tức muốn đẩy cửa xe, nhưng cửa còn chưa kịp đẩy ra thì cả người đã bị đè lại trên ghế. Bí mật của em, anh rất thích. Tạ Duyên nắm chặt lấy bàn tay của cô, trong mắt sâu thẳm như muốn hút người ta vào trong đó, giọng nói khàn khàn. "Nhưng mà bây giờ anh phải nói cho em một bí mật lớn hơn." Chương 50: Diễn xuất. Hô hấp của Tô San hơi dừng lại, cả người hóa đá, sau đó bỗng nhắm mắt lại. Trong không gian nhỏ hẹp, ánh đèn mờ mờ, người trước mắt nhắm chặt hai mắt, lông mi hơi hơi rung động. Khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộ lại có vẻ hơi hồi hộp khẩn trương, hô hấp cũng ngừng lại. Thấy bộ dáng của cô, Tạ Duyên không khỏi cười nhẹ một tiếng. "Em như vậy là đang muốn anh làm gì đó sao?" Tiếng cửa nhẹ nhàng của hắn vang lên bên tai, Tô San mở mắt, rồi cảm thấy tức giận trừng mắt nhìn hắn. "Em mới..." Lời định nói còn chưa kịp nói hết, thanh âm của cô đã bị Tạ Duyên chặn lại. Trong xe chỉ còn mấy tiếng ưm ươm vang lên Ngậm lấy môi dưới mềm mại của cô Hắn giống như là đang hút thuốc phiện Nhẹ nhàng cắn xé Bàn tay to vô thức Luồn vào áo khoác dài của cô Nắm chặt lấy eo của cô Nhiệt độ trong xe nháy mắt dâng lên cao Tô Sàn cũng bị nghẹt thở đến nơi Đến lúc Tạ Duyên buông lòng cô ra Cả người vẫn mơ màng Thở hồn hền Lại hôn nhẹ lên cổ trắng nõn của cô Tạ Duyên không nhịn được lại cắn nhẹ một cái. Tô San bị đau hô ra tiếng. Có lẽ vẫn còn giữ được tự chủ, hắn cũng chỉ vùi đầu vào cổ cô hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên, nhưng mà ánh mắt lại vô cùng sâu thẳm, giống như là muốn nuốt cô vào trong bụng. Hai người cứ trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng Tạ Diên hít sâu, mở cửa xe cho cô. Gió lạnh bên ngoài lập tức thổi tới làm Tô San dùng mình một cái. Vào đi, nhớ ngủ sớm một chút. Giọng nói của hắn hơi khàn khàn. Tô san cũng không phải không hiểu chuyện nam nữ. Ở đời trước, lúc trước khi xuất giá, hỉ Nương cũng có nói với cô một ít chuyện chăn gối, nên cô ít nhiều gì cũng hơi hiểu hiểu. Ở trong tình huống này, người bình thường chắc chắn không dễ dàng dừng lại, nhưng mà tạ duyên trước sau vẫn còn nhớ rõ điều kiện mà cô đã để ra lúc trước. Có lẽ là do cô quá cứng nhắc rồi, Nếu như đã xác định là hắn, thì cô cũng nên vì đối phương mà suy nghĩ. Tạ Duyên! Cô chấp chớp mắt, đắn đo nhìn hắn. Tạ Duyên quay đầu qua, khó hiểu, hơi nhướng mày nhìn cô. Tô San mím mím môi, nhẹ giọng nói. Em thu hồi lại ba điều kiện mà trước đây em có nói. Không chờ cho hắn hoàn hồn, cô liền đẩy cửa xe, bước xuống. Đến lúc Tạ Duyên lấy lại tinh thần, thì chỉ còn nhìn thấy hình bóng của cô càng ngày càng xa, rồi dần dần khuất khỏi tầm mắt. Nghĩ lại câu nói lúc nãy của cô, hắn không nhịn được cười khẽ. Trong bóng đêm, chiếc xe vẫn đứng đó một hồi lâu mới chậm rãi chuyển động đi khỏi. Về đến nhà, Tô San chỉ cảm thấy tim mình đập thật nhanh, ngồi trong phòng khách một hồi lâu đợi cho nhịp tim dần dần bình ổn, vững vàng, cô mới đi lấy quần áo tắm rửa. Tắm rửa xong, Cô ngủ một mạch tới 10 giờ sáng ngày hôm sau, chị Lưu gọi điện thoại, nói lát nữa sẽ cùng với chuyên viên trang điểm qua nhà của cô. Lúc Tô Săn đánh răng sửa mặt xong, ăn xong bữa sáng thì chị Lưu cũng vừa tới. Lần này trang phục cô mặc là một bộ lễ phục của một nhãn hiệu quốc tế khá cao cấp. Tùy kiểu dáng vô cùng đơn giản, là một bộ váy liền không tay, chiều dài chỉ vừa đến đầu gối, nhưng lại có màu đỏ rực rỡ, rất là lóa mắt. Da em trắng, rất thích hợp với những màu đỏ rực rỡ, hơn nữa cũng sẽ không bị lộ đâu. Chị Lưu đứng ở cửa nói xong, lại quay qua nói với chuyên viên trang điểm. Không cần phải trang điểm quá đậm, nhưng nhất định phải dùng son môi có màu đỏ. Tôi hiểu rồi. Chuyên viên trang điểm vừa nói vừa giơ tay ra hiệu ok. Làm tóc trong hơn một giờ, còn trang điểm nữa. Lúc chuẩn bị xuất phát thì đã là 12 giờ trưa. Đến địa điểm buổi chiếu thử thì cũng đã bắt đầu rồi. Chuyên viên trang điểm làm cho cô kiểu tóc rẽ ngôi lệch, uốn nhẹ nhàng kiểu gợn sóng. Mắt cũng không cài đậm, làm nổi bật toàn bộ ngũ quan. Son môi màu đỏ, nhìn tổng thể thì trông cô có vẻ thành thục hơn. Nhưng lúc xuống xe do thấy quá lạnh, cô vẫn khoác cả áo bông đi xuống. Đấy lúc vào khu vực hậu trường, phòng nghỉ của đoàn làm phim đã đầy người. Phạm Mộng, Lý Hách, Vương Trường đều đã tới. Thô xa à, cô sao vẫn lạnh run cầm cập như vậy chứ? Hôm nay bộ lạnh lắm sao? Trong hậu trường không có nhiều phòng, hơn nữa cũng do chỉ có vài tiếng nên tất cả mọi người đều dùng chung một phòng nghỉ lớn. Nhưng hình như tạ duyên vẫn chưa tới. Phạm Mộng ngồi một mình đằng kia lướt điện thoại, có vẻ không muốn nói chuyện với ai. Hôm nay nhiệt độ dưới không độ, anh cảm thấy không lạnh sao? Cô lại siết áo bông trên người, cứ rụt rụt cổ phát run. Trong này rõ ràng mở máy sưởi mà cô ấy còn run rẩy như vậy. Vương Trừng thấy thế thì cũng cười cười không nói gì nữa tiếp tục nhìn xuống điện thoại lý hách đằng kia sau khi đọc lại kịch bản thấy tô san đi tới bỗng nhiên ý vị sâu xa cười cười nói hay xem ra cuối cùng cũng quá người sắp bị nuôi thành tiểu thịt mỡ biết hắn nhất định đang nói tới chuyện tạ duyên hôm qua đăng ảnh bàn đồ ăn trên weibo tô san không chịu nổi hắn trêu chọc đỏ mặt cúi đầu không nói gì chỉ có phạm mộng ở bên kia hơi đảo mắt trên mặt có vẻ chế giễu Còn Vương Trừng thì vô cùng khó hiểu hỏi. Cái gì mà tiểu thịt mỡ, bộ tôi lại béo lên sao? Nói xong, còn cúi đầu nhìn đi nhìn lại từ trên xuống dưới, sau đó lại lầm bẩm Hình như tôi thật sự béo lên rồi. Lý Hách cầm nín. Hình như chưa bao giờ gặp phải người nào lại chậm hiểu đến như vậy. Lý Hách lắc đầu tỏ vẻ bất lực rồi, cũng không nói gì nữa. Đến lúc Tạ Duyên và Hạ Hoa cùng nhau đi vào, Tô San càng không dám ngẩng đầu lên, không biết do hồi hộp hay là do lạnh mà người vẫn cứ phát run. "Tôi đi gặp mấy người bên truyền thông, cậu nhớ đừng tới trễ." Hạ Hoa nói với Tạ Duyên, sau đó nhìn lướt qua Tô San một cái, rồi đi ra khỏi phòng nghỉ. Sofa rất dài, Đến lúc thấy vị trí bên cạnh mình hơi lún xuống. Tô San lại khẩn trương mò lấy điện thoại lên lướt lướt để phân tán lực chú ý, nhưng sở sở lại sợ chúng tay của người ta. Còn chưa kịp rút tay về Tay cô đã bị hắn nắm lại Tay của đối phương rất ấm áp Không giống tay của cô luôn lạnh băng Giống như được sưởi ấm Tô San cũng không dãy ruộn nữa Hành động nhỏ mờ ám lén lút của hai người Không tránh khỏi ánh mắt của Phạm Mộng ngồi kia Qué môi cô ấy hơi mím lại Trong mắt hiện lên một tia ghen ghét Lát nữa anh lên máy bay Em có muốn đi ra tiết anh không? Hắn ngồi gần lại hơn một chút giọng nói trầm thấp. Nhớ tới lời hôm qua của mình, Tô San không nhịn được lại nóng lên, cuối cùng hờn dỗi nói: "Em phải về nhà nghỉ ngơi." Phòng nghỉ không quá lớn, đối thoại của hai người đều bị những người khác trong phòng nghe thấy, không sót một chữ nào. Vương Trừng ngồi đó, trừng mắt kinh ngạc, vẻ mặt không dám tin, quay đầu qua nhìn, thấy Tạ Duyên còn đang nắm lấy tay Tô San, nhìn cô ấy với ánh mắt đặc biệt ôn nhu. Một màn này qua mức đà kích hắn. Suốt cục là hắn đã bỏ lỡ điều gì vậy? Cho đến lúc có một nhân viên đoàn làm phim đi vào thông báo với bọn họ là chuẩn bị bắt đầu buổi chiếu thử. Phạm Mộng là người đầu tiên đi ra khỏi phòng nghỉ. Có vẻ một giây cũng không muốn chờ. Tô San cũng đứng lên cởi áo khoác ra. Quay đầu lại thấy Tạ Duyên đang bình tĩnh nhìn cô. Không nhịn được đỏ mặt đi trước. Đến lúc Tạ Duyên cũng đi theo sau cô. Vương Trường lúc này mới lặng lẽ chọc chọc cánh tay của Lý Hách, tò mò hỏi: Hai người bọn họ đang ở bên nhau sao? Chuyện này bắt đầu từ khi nào vậy? Sao bây giờ hắn mới phát hiện ra? Lý Hách đứng lên chuẩn bị đi ra, nghe vậy hơi liếc mắt nhìn Vương Trừng. Cậu cho rằng Tạ Duyên thiếu tiền tới mức nào mà lại phải đi đóng phim thần tượng chứ? Thì ra là thế, hắn còn tưởng Tạ Duyên do đang nhắm vào mảng truyền hình muốn kiếm thêm nhiều tiền. Không ngờ hai người này đã sớm có chuyện mờ ám. Dấu diếm như thế này cũng quá kỹ rồi. Đến lúc đi vào dạp chiếu phim, ở đó đã có rất nhiều phóng viên. Người bên truyền thông ngồi kín, còn có một số nghệ sĩ, đạo diễn được đoàn làm phim mời tới xem phim. Mấy hàng ghế cuối cùng đều là mấy khán giả. Vị trí của Tô San là ngồi bên cạnh Phương Trừng, còn Tạ Diên và Lý Hách ngồi cạnh nhau. Đến đúng một giờ rưỡi, trên màn hình bắt đầu chiếu phim, Toàn bộ rạp lúc này rất yên lặng, chỉ còn hiệu ứng âm thanh của phim phát ra. Chiếu thử khác với công chiếu, những phim điện ảnh có tổ chức buổi chiếu thử đều muốn tạo chút danh tiếng tốt đầu tiên, đồng thời marketing thêm để tăng độ hot cho phim. Còn công chiếu thì lại là kiểu bắt đầu chính thức ra mắt trên tất cả các rạp chiếu phim, có quy mô cả nước. Lúc đó mới có thể thực sự đánh vào thị trường phòng vé vào dịp Tết. Mà từ giờ tới lúc công chiếu cũng chỉ còn hơn 10 ngày. Ở bên kia, Lý Hách vừa nhìn chăm chăm màn hình, vừa ghé đầu thấp giọng nói. Động tác của cậu thật nhanh, chưa gì đã đưa người ta về nhà, xem ra đúng là xác định rồi hả? Ánh sáng của màn ảnh phản chiếu lên khuôn mặt bình tĩnh không gợn sóng của Tạ Duyên. Tạ Duyên cũng không quay đầu qua, chỉ nhỏ giọng Bộ phim kia của hai người có cảnh quay thân mặt gì không? Có. Không cho phép. Nghe vậy. Trên mặt Lý Hách hiện lên một tia cười gian Ghé đầu lại gần nhỏ giọng nói Cậu cũng quá keo kiệt rồi Nữ chính bị thương Nam chính ôm nữ chính tới bệnh viện Không lẽ cảnh thân mật ở mức độ thế này Mà cậu cũng không chấp nhận được hay sao Tạ duyên không nói Chỉ bình tĩnh nhìn hắn Lý Hách chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười À được rồi Trong phim cũng không có cảnh nào quá thân mật đâu Thân mật nhất cũng chỉ có một cái ôm thôi Nếu cậu vẫn không đồng ý Tôi cũng sẽ không đóng cảnh ôm luôn, ok? Quen biết lâu như vậy, Lý Hách lần đầu tiên nhận thấy người anh em này của mình lại là một vại dấm lớn như vậy, đã vậy lại còn tìm một cô bạn gái trong giới giải trí. Nếu chỉ là ôm bình thường, tôi có thể miễn cưỡng chấp nhận. Hắn nói xong, lại quay đầu nhìn lên màn ảnh tiếp tục xem phim. Lý Hách nghe như vậy cũng không biết phải nói sao, may là phim này là phim chính kịch, cũng không có nhiều yếu tố tình cảm. Nếu như là phim khác, có khi còn có cảnh dừng chiếu cũng nên. Trong đó có cảnh hành động gì nguy hiểm không? Tạ Duyên lại đột nhiên lên tiếng. Ngay vậy, Lý Hách lại nghiêm túc nhìn Tạ Duyên, vẻ mặt quái dị. Cũng không phải cậu chưa bao giờ đóng mấy phim kiểu này, cậu nghĩ cảnh hành động thì có nguy hiểm hay không chứ? Vậy cậu hãy giúp tôi chú ý một chút. Nếu có cảnh đóng gì hơi nguy hiểm, nhất định phải bắt cô ấy cho người khác đóng thế. Hiếm khi Tạ Duyên lại nghiêm túc nói chuyện với mình như vậy. Hơn nữa còn là lần đầu tiên cậu ta nhờ vả. Lý hách không do dự, tự nhiên dơ tay ra hiệu ok. Nhưng thực ra, dù Tạ Duyên không nói, hắn cũng sẽ lưu ý. Dù sao cũng là bạn gái của người anh em, chắc chắn không thể để cô ấy xảy ra chuyện gì. Thấy vậy, Tạ Duyên lúc này mới quay đầu lên tiếp tục xem phim. Lúc này đã chiếu tới thời điểm Nam Chính thắng trận trở về Hoàng Cung. Ở trong đại điện gặp lại thanh mai trúc mã của mình. Biểu hiện của Tô San cũng không thể nói là cực tốt, nhưng cũng không để người khác nhìn ra sai lầm gì. Trừ đoạn diễn cảnh quyến rũ hoàng đế trông khá ngây ngô, những cảnh khác thì gần như so với Phạm Mộng cũng là một 9110. Hiếm khi có được người có ngoại hình tốt, diễn xuất cũng không tệ. Tất nhiên, khiến cho một vài vị đạo diễn được mời tới xem cũng lưu tâm tới cô. Xem tổng thể bộ phim này trừ yếu tố tình cảm còn quá cứng nhắc. Những mặt khác thì khắc họa vô cùng tốt. Ít nhất, đây cũng là một bộ phim thương mại tiêu chuẩn. Chỉ là khi chiếu tới cảnh hôn kia, phía cuối khán phòng phát ra vài đợt thét chói tai. Đến lúc đã chiếu xong, mọi người mới lục tục rời khỏi phòng. Tô San lại thấy, bên tổ chế tác phim cũng không xóa nhiều cảnh của cô lắm. Nhưng mà rõ ràng lúc trước, chị Lưu có nói với cô là bị xóa đi rất nhiều mà. Đến lúc ra ngoài dạp, Chị Lưu đang ở hậu trường nói gì đó với Tiểu Chu. Thấy cô ra tới, lập tức nói Tiểu Chu đưa áo khoác cho cô. Sao em thấy cảnh diễn của em cũng không bị xóa nhiều lắm? Chị nghe phong phanh là như vậy mà. Có điều chắc trong đó còn xảy ra chuyện gì. Nhưng mà như vậy cũng tốt, không bị xóa là tốt rồi. Nghe vậy, Tô San cũng chỉ gật gật đầu. Nhìn xung quanh thấy có mấy nhân viên đoàn đi qua đi lại. giơ tay nhìn đồng hồ. Chị Lưu nghiêm túc nói Chiều nay em không có lịch trình gì Nên chị có hẹn giúp em một buổi phỏng vấn nhỏ Giờ đi thôi Đợi một lát nữa có được không Em muốn đi tiễn Tạ Duyên Chương 51 Đưa tiễn Chương 51 Đưa tiễn Chuyện hôm nay Tạ Duyên lên máy bay đi châu Phi Chị Lưu cũng đã nghe Tô San nói lúc trước Nhưng mà không ngờ Cô ấy còn muốn đi tiễn tạ duyên. Làm như đang đóng phim thần tượng không bằng. Lên máy bay còn có phải có người tiễn. Chị Lưu liền nghiêm mặt lại nói. Em có biết là ngoài đó có bao nhiêu là paparazzi thủ ở đó muốn chụp hình không hả? Em còn muốn đi tiễn cậu ta. Cho dù là không có paparazzi theo dõi thì lên máy bay cũng không cần phải có người đưa đi. Cậu ta cũng đâu phải là đứa bé. Biết hai người gần đây dính nhau như Sam chị lưu nắm lấy tay cô hòa hoãn lại một chút nói chị biết hiện giờ tình cảm của hai người rất tốt nhưng đâu phải là sau này sẽ không gặp lại đâu nếu lúc nào em có thời gian thì cũng có thể bay qua châu phi thăm cậu ấy cơ mà hà tất gì phải vì vậy mà bỏ qua những chuyện khác nghe vậy tô san hơi hơi nhíu mày em biết là vậy nhưng em còn có mấy câu muốn nói với tạ duyên nếu tạ duyên đã nói muốn cô tiễn thì cô tất nhiên sẽ đi tiễn hắn, giữa phỏng vấn và tạ duyên thì tất nhiên tạ duyên quan trọng hơn. Tùy em thôi, chị Lưu thấy không thể lay động được cô, thôi thì kệ cô luôn. Chị sẽ chờ em 10 phút, nếu 10 phút em chưa quay lại thì chị sẽ hủy bỏ buổi phỏng vấn này đấy. Vâng, em biết rồi. Tô San gật gật đầu, sau đó lấy điện thoại của mình từ chỗ chị Lưu, nhắn tin cho Tạ Duyên. Hắn nói hiện giờ vẫn đang ở phòng nghỉ, cô liền lập tức đi qua đó. Đến lúc cô vào tới phòng nghỉ, thấy Tạ Duyên và Lý Hách đang nói chuyện với nhau. Hạ Hoa không biết là đi đâu. Thấy Tô San tới, Lý Hách tất nhiên lập tức đứng lên, cười gian đấm vào vai Tạ Duyên. "À, cái bóng đèn 2000W là tôi, sẽ không quấy rầy hai người nữa đâu." Nghe được lời trêu chọc của Lý Hách, Tô San tất nhiên lại đỏ mặt. Đến lúc Lý Hách ra khỏi, còn tiện thể đóng cửa lại. Đến lúc trong phòng nghỉ chỉ còn hai người. Tô San mới lấy điện thoại từ trong áo ra xem giờ. Anh vẫn chưa đi sao? Tiến lên vài bước đến gần trước mặt cô, Tạ Duyên hơi cúi đầu, xoa xoa đầu cô, thấp giọng nói. Sao em còn thúc giục anh đi vậy? Hơi trợn mắt, khuôn mặt nhỏ trắng nõn của cô hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Không nói giỡn với anh nữa đâu, anh đi nhanh đi, em sẽ tiễn anh. Vừa dứt lời, Cửa phòng nghỉ đột nhiên bị đẩy ra Chỉ thấy hạ hoa đột nhiên tới Nhìn thấy hai người đang ở cùng nhau thì sừng sốt Sau đó vén tay áo chỉ chỉ vào đồng hồ trên tay ra hiệu với tạ duyên Ý nói thời gian không còn nhiều Em mà tới tiện anh thì anh lại phải đưa em về lại thôi Tạ duyên sờ sờ khuôn mặt nhỏ của cô Ánh mắt sáng quắc Anh đi trước đây Nhớ rõ phải ăn uống đàng hoàng đấy Nhìn thấy hắn nói xong liền cùng hạ hoa đi ra Tô San còn tính nói gì, cuối cùng lại không nói ra, chỉ có thể đi ra theo, nhìn bóng hắn dần dần biến mất ở chỗ rẽ cuối hành lang. Tô San yên lặng đứng đó một hồi, ánh mắt có một chút phức tạp, nghe nói khi thích một người, không gặp thì sẽ thấy nhớ, nhưng mà vì sao Tạ Duyên vừa mới đi khỏi, thì cô liền thấy nhớ rồi. Chị Tô, chị không đi sao? Tiểu Chu lúc này vội vội vàng vàng đi tới. Thấy cô đứng đây một mình thì ngó vào trong phòng. Tạ lão sư đâu? Đi rồi. Tô San lấy lại tinh thần nhìn cô ấy. Đi thôi, chị Lưu nói em tới đây gọi chị đúng không? Gật gật đầu, Tiểu Chu chỉ nói là sắp tới giờ hẹn phỏng vấn rồi, nói cô nhanh chạy qua đó. Tô San nghe vậy thì nói Tiểu Chu đi trước dẫn đường. Thấy cô cũng không đi tiễn tạ duyên, chị Lưu cũng không hỏi nhiều, quay qua nói mấy câu với nữ phóng viên trang tin tức. Nữ phóng viên liền cùng với người quay phim ngồi điều chỉnh máy quay và microphone. Đến lúc hết 10 phút thì phỏng vấn kết thúc. Chị Lưu lại đi qua nói mấy câu gì đó với cô phóng viên hình như liên quan đến việc gửi bản thảo trước khi công khai. Bình thường, nghệ sĩ khi nhận lời phỏng vấn, thể tuyên truyền thì sẽ xem trước bản thảo bài viết của bên phía phỏng vấn viết như thế nào để tránh việc nội dung bài viết sẽ gây bất lợi cho nghệ sĩ đó. Chàng tin tức này muốn đăng bài thì cũng cần làm việc trước với công ty quản lý của nghệ sĩ. Đương nhiên muốn vậy, thì trước tiên quan hệ hai bên phải là tương đối tốt. Chứ nếu không, bên phía người viết bài, có thể viết nội dung gì đó ảnh hưởng tới hình tượng của người được phỏng vấn. Đến lúc chị Lưu trao đổi xong, Tô San cùng chị ấy trở về. paparazzi hiện giờ cũng đã ra về gần hết. Ngày mai lại tham gia quay phim, Tô San cần về thu thập hành lý. Ngồi trên xe, Cô lướt lướt xem bình luận trên mạng. Đúng là có một lượng lớn người bình luận là diễn xuất của cô rất tốt. Đương nhiên cũng có người nói là cô thuê thủy quân. Nhưng đúng là có một nhà phê bình điện ảnh khá nổi tiếng. Chắc cũng là ở trong số những người được đoàn làm phim mời đến để xem chiếu thử ngày hôm nay. Danh tiếng của nhà phê bình này cũng không tệ. Ông ấy có để ra những ưu khuyết điểm của bộ phim. Cũng có nhắc tới diễn xuất của cô. Còn nhấn mạnh khen cô mấy câu. Tô San biết. Lúc trước do biểu hiện của cô quá kém, cho nên dù chỉ là một chút tiến bộ, thì ở trong mắt người khác đã là không tệ rồi. Có điều, cảnh hôn của cô và Tạ Diên lại lên bảng xếp hạng Hot Shots. Cư dân mạng A Có xem buổi chiếu thử hôm nay, tôi phát hiện ra một điều, kỹ thuật hôn của Duyên Ca cực kém, ngay cả hôn lưỡi cũng không có. Cư dân mạng B Ha ha ha, hôn mà cũng không dùng tới đầu lưỡi, cười lớn. Cư dân mạng C diễn xuất của Tô San siêu tốt, nếu không phải chính mắt mình đi xem phim, bản thân tôi không thể tin được đó là Tô San. Cư dân mạng D: Tôi cũng cảm thấy diễn xuất của Tô San tốt hơn Phạm Mộng, tôi không điên, điều tôi nói là thật. Cư dân mạng E: Tô tiểu thư, chắc thuê thủy quân tốn không ít tiền đúng không? Vậy mà lại dám nói diễn xuất tốt hơn của Phạm Mộng, sao mấy người không nói cô ta sắp tới sẽ là ảnh hậu đoạt giải Oscar luôn đi? Cư dân mạng F: Bọn antifan tại sao cứ nhất định không chịu chấp nhận sự thật, rất chờ mong lúc phim được công chiếu để cho bọn anti fan bị ê mặt. Cư dân mạng gờ Không nói tới cái khác, tô san người ta ít nhất cũng chưa từng phẫu thuật thẩm mỹ, còn khuôn mặt của Phạm Mộng thì đã cứng đầu tới mức nào rồi, đứng cạnh thì giống như mẹ của Vương Trừng. Vừa cười vừa khóc. Đây mới chỉ là hiệu quả quy mô nhỏ của buổi chiếu thử, đến lúc chính thức công chiếu, chắc chắn fan của Tạ Duyên sẽ náo loạn. Tô San lướt lướt xem bình luận, cũng không biết những người này là khen cô một cách nhiệt tình hay là do thủy quân của công ty thuê tới. Có điều từ giờ tới lúc chính thức công chiếu cũng chỉ còn khoảng 10 ngày. Đến lúc đó chắc chắn cô sẽ bị fan tạ duyên công kích rồi. Em nhớ cuối tuần này sẽ ghi hình chương trình thực tế Kia kỳ thứ hai. Chị ngay nói kỳ này ban tổ chức có mời thêm mấy vị khách mời, trong đó còn có Giang Dần, Mục Giao, Dương Chỉ, đúng là tốn không ít tiền. Một khi xuất hiện cùng nhau thì khó tránh khỏi bị người ta so sánh. Em nhất định không được để mục dao dương chỉ để ép làm nền đâu. Chị Lưu ngồi ở ghế trước đột nhiên nói. Tô San vốn đang lướt điện thoại, ngay vậy cũng hơi sừng sốt, ngẩn đầu nhìn ra phong cảnh ngoài cửa sổ xe, bỗng nhiên thản nhiên nói. Chị chỉ cần đừng để cho phía bên ban tổ chức làm chiêu trò lăng xe cặp đôi lung tung là được. chương 52 Nguy hiểm Mấy chương trình thực tế kiểu này rất thích sử dụng mấy chiêu trò marketing. Cho dù hai người chẳng có liên quan gì, nhưng đến giai đoạn hậu kỳ cũng có thể cắt ghép sau đó khiến cho hai người trở thành một cặp đôi. Huống chi lúc trước cô và Giang dần đã từng có scandal, ban tổ chức chắc chắn sẽ liều mạng để tụi cô xuất hiện cùng nhau thật nhiều trên màn ảnh. Mặc kệ thực tế lúc ghi hình có ái muội gì hay không, hậu kỳ cũng sẽ cắt ghép thành có ái muội. Trước kia cô chỉ có một mình nên chẳng cần băn khoăn điều gì. Nhưng giờ đã ở bên cạnh Tạ Duyên, không cần biết có phải là do hậu kỳ biên tập chương trình hay không. Nếu cô vẫn tiếp tục cam chịu mấy kiểu lăng xê như thế này, tức là không tôn trọng Tạ Duyên rồi. Chuyện này chị chắc chắn sẽ nói với bên ban tổ chức chương trình, không làm quá mức. Dù sao sau này quan hệ của em với Tạ Duyên còn phải công khai. Hiện giờ mà lăng xê lung tung thì sau này fan của Tạ Duyên sẽ càng khó tiếp nhận em hơn. Vì vậy em cứ yên tâm. Nhưng mà có điều chương trình thực tế chắc chắn phải có chiêu trò để thu hút người xem. Nếu không lăng xê cặp đôi thì em phải sử dụng cách thức khác rồi. Ngữ khí của chị Lưu vô cùng bình thản, nhưng mà Tô San biết chị ấy lại muốn khai thác khả năng của cô. Muốn xem liệu cô còn có tài nghệ gì khác để hấp dẫn sự chú ý của công chúng và người hâm mộ không. Em biết viết thư pháp. Cô thản nhân nói. Được. Nghe vậy, chị Lưu ngồi ghế trước, hơi cong khóe môi. Về đến nhà, nghĩ đến việc ngày mai khởi quay, Tô San lại đi thu thập hành lý. Đây là phim thiên về kiểu hành động, chảy ra hay bầm tím là chuyện khó tránh khỏi. Cô tất nhất là nên mang theo mấy thứ như nước sát trùng, băng gạc hay là băng cá nhân gì đó. Nhớ tới tạ duyên, phải ngồi trên máy bay khá lâu mới tới nơi, nên cô cũng không nhắn tin cho hắn. Đến sáng sớm ngày hôm sau... Đại thế qua đưa cô tới phim trường, bởi vì dàn diễn viên bộ phim này cũng không có nghệ sĩ nào đặc biệt có nhiều fan hâm mộ, nên cũng rất ít paparazzi thủ ở bên ngoài để chụp lén. Nghi thức khởi quay tiến hành rất nhanh chóng. Cảnh quay đầu tiên là cảnh đuổi bắt tội phạm bỏ trốn, Tô San vốn đầy hào hứng, nhưng khi thấy sân thượng cao cao đằng kia thì sau lưng toát ra một đợt mồ hôi lạnh. Tô San lát nữa cô sẽ nhảy từ sân thượng của tòa nhà bên này nhảy xuống sân thượng tòa bên kia. Nhớ khi nhảy xuống phải lăn một vòng trên mặt đất Rồi mới đứng lên Đạo diễn miệng ngậm một điếu thuốc giơ tay chỉ lên hai tòa nhà cao cao trước mặt nói Cô đừng sợ Đã có dây thép an toàn rồi Nếu cô cảm thấy không được Thì tôi sẽ để diễn viên đóng thế làm thay Đạo diễn cũng đã nghĩ tới Là một cô gái nhỏ nhắn yếu ớt Chắc chắn không thể làm mấy động tác nguy hiểm như vậy Nên đã chuẩn bị sẵn diễn viên đóng thế rồi Nhưng ông cũng không thấy lạ gì Hiện nay khi đóng phim hành động Nếu cảnh nào hơi nguy hiểm Thì mọi người sẽ đều tìm diễn viên đóng thế Diễn viên mà hoàn toàn không sử dụng diễn viên đóng thế Chỉ có thể là mấy siêu sao phim hành động võ thuật Từ thời sửa thời xưa Giờ đã lui về hậu đài rồi mà thôi Tôi không cần diễn viên đóng thế Nghe vậy, đạo diễn cũng rất kinh ngạc nhìn cô Sau đó gật gật đầu À vậy được Cô qua gặp cố vấn võ thuật luyện tập trước cho quen đã Nghe vậy Tô San liền cầm kịch bản đi qua chỗ quay chụp. Đây là một khu nhà trung cư. Khu này đã được đoàn làm phim thuê lại. Nhân viên đoàn đang bận rộn dọn dẹp, dựng cảnh và sắp xếp đạo cụ súng bắn linh tinh. Đây là một bộ phim về cảnh sát và tội phạm. Nữ chính là cảnh sát hình sự. Nam chính là cấp chiến của nữ chính. Nhưng vì một vụ án tử nghiêm trọng mà đắc tội với bọn xã hội đen. Đám bọn họ đã thiết lập cạm bẫy vụ oan cho nam chính tội giết người. Vì một số lý do khiến Nam Chính buộc phải chạy trốn. Hơn nữa, do Nam Chính còn biết được một nhân chứng rất quan trọng. Cả bộ phim phát triển các tình tiết xoay quanh vụ án này. Cảnh quay hôm nay là cảnh mở đầu, cảnh nữ chính đuổi bắt tội phạm chạy trốn, sau đó tìm được một cái hộp khá quan trọng. Những người khác đều không biết cái hộp này có chứa đựng cái gì, nhưng Nam Chính lại đem giấu nó rất kỹ. Đây là cái hộp rất quan trọng đối với nhân vật phản diện của phim. Từ đây mà phát triển các diễn biến tiếp theo của kịch bản. Cố vấn võ thuật của bộ phim này rất chuyên nghiệp, còn từng nhận được giải thưởng. Anh ta chỉ cho Tô San một vài cách lan trên mặt đất và tư thế cầm súng, còn có một vài động tác khi đánh nhau. Có điều mới chỉ được có một nửa thì lý ách lại đây. Tô San à, tôi nghe nói cô không định dùng diễn viên đóng thế hả? Sắc mặt của hắn khá nghiêm túc, nghĩ đến lời dặn dò của Tạ Duyên. Nếu như Tô San xảy ra chuyện gì, hắn cũng không biết ăn nói với Tạ Duyên như thế nào. Đúng thế, sao vậy? Lý Hách nhìn nhìn xung quanh, đành tốm chặt lấy cánh tay của cô, kéo tới một chỗ khá vắng người, là chỗ gửi xe đạp dưới một tòa trung cư. Trên người hắn vẫn đang mặc một bộ trang phục diễn, là một bộ đồng phục cảnh sát, vô cùng khoa trương, chỉ lên sân thượng cao cao trên kia nói. Cô không muốn sống nữa sao, nếu cô bị ngã gãy chân gãy tay, Tạ Duyên chắc chắn sẽ tìm tôi tính sổ đấy. Tô San cười cười, vẻ mặt không để bụng, cắm khẩu súng vào lại bên hông, nói làm gì mà nghiêm trọng như vậy? không phải là sẽ buộc dây thép an toàn rồi sao? thế tại sao anh cũng không dùng diễn viên đóng thế chứ? tội tôi là đàn ông, da dày thịt béo nên không sao. cô mà nếu ngã rồi xảy ra chuyện gì, tôi sao mà ăn nói với tạ duyên đây? biểu tình của lý hách nghiêm túc hơn, có vẻ cảm thấy chuyện này vô cùng hệ trọng. tô san chớp chớp mắt, im lặng chốc lát, sau đó cười cười. khách đại ca à, anh hơi làm quá rồi. Lúc đóng phim bị va đập gì đó vốn dĩ là rất bình thường. Không phải cái lúc thái sau cũng có thể bị đứt tay hay sao. Anh yên tâm đi, chỉ cần anh không nói chuyện này với Tạ Duyên, anh ấy nhất định sẽ không biết đâu. Nói xong, thấy đạo diễn đằng kia đang cầm loa gọi. Tô San lập tức chạy qua đó. Lý Hách đứng đó rất đau đầu không biết phải làm sao. Chỉ có thể gọi điện cho Tạ Duyên. Nhưng hình như bên đó không có tín hiệu. Gọi mãi mà không thấy kết nối được. Không còn cách nào khác Lý Hách chỉ có thể nhắn tin cho Tạ Duyên, nói rằng bạn gái của cậu ta, một hai nhất định đòi nhảy lâu, ngăn cản mãi cũng không được. Mà hiện tại, Tô San đã lên sân thượng chuẩn bị quay, đang được nhân viên đoàn buộc đai bảo hộ bên hông. Lát nữa cô sẽ phải nhảy qua bên kia sân thượng, sân thượng bên kia thấp hơn bên sân thượng này khoảng 5-6 mét gì đó. Nhưng đã có đai bảo hộ nên hẳn là sẽ không sao. Tô San đã được chưa? Đạo diễn ở dưới lầu cầm loa hỏi. Ngay vậy Tô Sàn lập tức giơ tay ra hiệu ok. Sau đó đạo diễn hô action, một chiếc máy quay phim từ trên không bắt đầu di chuyển tới gần cô. Tô Sàn hít sâu một hơi, lấy đà chạy nhanh, nhảy xuống khỏi sân thượng. Lúc nhảy xuống, đai bảo hộ dần dần siết chặt lại để giảm tốc độ rơi của cô. Đến khi chuẩn bị đáp xuống sân thượng bên kia, Tô San điều chỉnh tư thế lăn một vòng trên mặt đất, móc súng lục ra, nhắm ngay tên tội phạm đang chạy trốn phía trước. Đứng lại. Sau đó máy quay tới gần hơn, chiếu tới sườn mặt của cô, đạo diễn lập tức hô cắt. Trong chốc lát, Tô San liền xoa xoa cánh tay có hơi đau, nhưng cô cũng không dám nhìn xuống dưới lầu. Thực ra cô cũng rất sợ, nhưng lúc đó chỉ cần dứt khoát đưa chân ra nhảy xuống thì không sao nữa. Đến lúc từ trên sân thượng đi xuống, đạo diễn đang ngồi sau máy theo dõi, lập tức vẫy vẫy tay với cô. Tô San lập tức đi qua Lý Hách lúc này cũng nhìn chằm chằm màn hình máy theo dõi, có vẻ đang tập trung xem biểu hiện lúc nãy của cô. Tô San à, lúc cô nhảy xuống vẫn còn có một chút do dự, hơn nữa động tác khi lan đáp xuống cũng quá chậm, cô liệu có thể làm lại một lần nữa không? Tuy biết là đạo diễn Chu này chỉ muốn có một cảnh quay tốt hơn, nhưng mà Lý Hách đứng cạnh đó không nhịn được nói xen vào một câu. Thôi, hay là cứ dùng diễn viên đóng thế đi, tôi thấy Tô San cũng không quen lắm đâu. Cứ để cô ấy làm quen dần dần đã, đột nhiên phải đóng cảnh hành động có độ khó cao thế này, đừng nói là một cô gái, kể cả đàn ông tụi tôi lúc đầu cũng khó tránh khỏi làm không đúng đấy. Lý Hách là diễn viên rất chuyên nghiệp, trừ phi có cảnh nào đặc biệt nguy hiểm, nếu không anh ta cũng sẽ không dùng diễn viên đóng thế. Không ngờ anh ta lại có thể nói ra câu này. Đạo diễn quay đầu qua nhìn Lý Hách một cái, sau đó lại nghĩ tới hai người này đã quen nhau từ trước, nên cũng không thấy khó hiểu. Không cần cô nghĩ để tôi thử lại một lần nữa đi." Tô San nghiêm túc nói, xoa xoa cánh tay, sau đó lại khởi động phần cổ. Thấy vậy, Lý Hách lại tính nói gì nữa? Đạo diễn lại vội vàng nói Tô San đi lên chuẩn bị. Đến lúc Tô San đang ở trên sân thượng thì Tiểu Chu chạy lại đây, đưa điện thoại cho cô. "Chị Tô, có người gọi điện thoại tới." Khi nhận lấy di động, Tô San liền thấy là một dãy số xa lạ, mã vùng cũng rất kỳ lạ. Mấy kiểu này nhìn là biết là điện thoại tiếp thị bán hàng Cô không hề nghĩ ngợi gì mà cúp máy luôn Đưa điện thoại cho Tiểu Chu nói Sau này mấy cuộc điện thoại có lai lịch không rõ ràng thì khỏi cần bắt máy Nghe vậy Tiểu Chu gật gật đầu Còn Tô San chuẩn bị quay lại một lần nữa Còn chưa có bắt đầu quay Cô hướng tới mép sân thượng Nhìn nhìn xuống phía dưới dòng người qua lại Bóng dáng của những người dưới lầu rất nhỏ Nếu mà cô ngã xuống từ đây Nhẹ nhất là gãy chân Nghiêm trọng thì có thể mất mạng Mấy cảnh quay nguy hiểm trên cao này Dây buộc bảo hộ trên người diễn viên Đều là do máy móc điều chỉnh Để tránh việc người kéo dây không cẩn thận buông lỏng tay Dẫn tới chuyện ngoài ý muốn xảy ra Trong giới này Những chuyện đen tối mờ ám cũng không ít Có vài người thù hẳn lẫn nhau Có thể động tay động chân vào những lúc này Nếu như diễn viên mà bị tai nạn gãy tay gãy chân Thì chắc chắn sự nghiệp cũng sẽ đi tòng Cô ở trên sân thượng ổn định tư thế một hồi lâu Đến lúc đạo diễn ở phía dưới, cầm loa hồ chuẩn bị, Tô Sàn mới ra hiệu ok. Người đóng vai tội phạm bỏ trốn trong cảnh này là một huấn luyện viên võ thuật khá chuyên nghiệp, nên anh ta tất nhiên không sợ. Đến lúc đạo diễn hô action, anh ta liền ra vẻ hoang mang rối loạn, chạy tới mép sân thượng, nhìn thấy đằng trước đã cụt đường, không hề do dự nhảy xuống sân tượng của tà nhà bên cạnh. Tô Sàn cũng chạy theo ngay đằng sau, nhìn thấy độ cao chênh lệch hai bên, cô không do dự. Trong vòng nửa giây, liền nhảy từ trên xuống. Gió lạnh tạt vào mặt cô rất đau, đa bảo hộ bên hông dần dần siết chặt lại. Đến khi chuẩn bị đáp xuống, cô nhanh chóng điều chỉnh tư thế lăn một vòng. Sau đó liền móc súng lục ra, nhắm vào người đằng trước, đang cố gắng chạy trốn. Đứng lại! Cắt! Sau đó, Tô san xoa xoa bả vai đứng dậy đi xuống lầu. Mặc dù cũng không có bị thương, nhưng thực ra cứ lăn lộn trên mặt đất như vậy một hồi, cánh tay cũng sẽ bị ê ẩm. Cô cho rằng mấy động tác này cũng không nguy hiểm gì Nhưng mà không ngờ cũng đau như vậy Nếu còn tiếp tục vài lần nữa Chắc cánh tay của cô cũng không nâng lên được Không biết sao Mấy người như Tạ Diên lại thích đóng mấy phim kiểu này nữa Dù sao chắc chắn về sau Cô sẽ không nhận những phim như thế này Chân tay cô mảnh khảnh Chịu không nổi dày vò như vậy Không tôi, không tôi Cảnh này vậy là được rồi Nhưng lát nữa tới lúc hai bên đánh nhau Ánh mắt cô phải lạnh lùng một chút Không thể hiện cảm xúc cũng được Nhưng ánh mắt phải gắt gao nhìn về phía tên tội phạm, cô đã hiểu chưa? Đạo diễn thấy cô tới gật gù, miệng ngậm điếu thuốc cười nói. Tô San nghe vậy gật gật đầu, lát nữa cô còn phải đóng cảnh đánh nhau với tội phạm, cho nên lại phải quay lên sân thượng, có điều cánh tay cô vẫn còn đang khá đau. Cảnh này cũng phải Angie mất mấy lần mới xong, sau đó cũng chỉ quay mấy cảnh khá nhẹ nhàng. Đến lúc tối khi về khách sạn, Tô San chỉ cảm thấy cả người dã rời, Quả nhiên, phim hành động không hề đơn giản như cô nghĩ Chương 53 Gọi điện thoại Tắm rửa xong xuôi Cô liền đi lấy rượu thuốc xoa bóp bả vai Lúc này điện thoại lại đột nhiên vang lên Thấy là điện thoại của tạ Diên, Cô lập tức bắt máy Mở loa ngoài Mình thì ngồi trên giường xoa bóp bả vai Anh gọi điện thoại Sao em lại cúp máy chứ Giọng nói từ đầu dây bên kia chuyển tới Còn mang theo tiếng rè rè, có vẻ tín hiệu không tốt lắm. Tô San sửng sốt, hơi khó hiểu, cẩn thận ngẫm lại, bỗng nhiên nhớ tới dãy số quảng cáo thiết thị sản phẩm kia. Số điện thoại kia của anh quá kỳ lạ, cho nên em không có nhận. Vì sao anh không dùng điện thoại của mình để gọi? Tô San đang xoa mạnh phần bả vai, không cẩn thận suýt xoa một tiếng, nhăn mày. Có lẽ là nghe thấy tiếng của cô, người bên kia trầm giọng nói. Em bị sao vậy? Tô San cất chai rượu thuốc, thản nhân nói Ờ, gọt táo không cẩn thận bị đứt tay thôi Nếu Tạ Duyên mà biết cô đóng mấy cảnh nguy hiểm như vậy Chắc chắn sẽ bắt cô dùng diễn viên đóng thế cho bằng được Nói xong, chỉ thấy bên kia truyền đến mấy tiếng rè rè Giống như là sắp mất tín hiệu Giọng nói của Tạ Duyên cũng chuyển tới đứt quãng Tô San nghe một hồi cũng không biết hắn đang nói gì Chỉ có thể cầm điện thoại đi ra ngoài ban công Anh nói lại lần nữa đi Em nghe không rõ. Cô nói, ngoài trời rất lạnh, Tô San đi ra quên không mặt thêm áo khoác. Hiện giờ ở trong điện thoại đã không còn tiếng rè rè nữa. Giọng nói của tạ duyên rất rõ ràng. Lý Hách đã gửi cho anh đoạn video quay cảnh em nhảy lâu rồi. Tô San cầm nín rồi. À, alo, cái gì? Anh nói lại lần nữa đi, em không nghe rõ đâu. Cô còn cố ý nói lớn hơn. Giả vờ như vẫn không nghe thấy gì. Người ở đầu dây bên kia im lặng chốc lát, giọng nói trầm chầm, chầm ấm áp, còn mang theo vẻ nghiêm túc. Những cảnh có động tác đơn giản, em có thể tự đóng, nhưng nếu là những cảnh nguy hiểm kiểu như hôm nay, thì nhất định em phải để cho diễn viên đóng thế. Nghe thấy hắn nói vậy, Tô San tính còn nói gì đó. Đối phương lại buồn bã nói. Nếu em còn nói một đằng là một nẻo, anh sẽ nói chuyện với đạo diễn Chu. Dù sao tội anh cũng có một chút quen biết. Tô San thở dài, tựa lưng vào lan can ngoài ban công, nhìn xuống bể bơi của khách sạn ở bên dưới. Một hồi sau chỉ nhẹ nhàng hừ một tiếng. Không phải anh đang ở bên đó, cũng đóng mấy cảnh nguy hiểm sao? Vì sao anh không chịu dùng diễn viên đóng thế? Tô San ngẩn đầu nhìn lên trời, giọng nói nhẹ nhàng tinh tế vang lên. Nghe vậy, tạ duyên chỉ thản nhiên nói. Hai chúng ta không giống nhau. Có chỗ nào nó không giống, em nghe nói mấy ngày nữa, Hạ Hoa sẽ qua đó gặp anh. Nếu lúc về anh ta nói cho em rằng anh đóng cảnh nào nguy hiểm, em sẽ Tô San nói tới đây, hơi dừng lại, cuối cùng nghiêm túc nói. Em sẽ không bao giờ nấu cơm cho anh ăn nữa. Nói xong, thấy bên kia lại chuyển tới tiếng rè rè. Tô San mới vô cùng nghiêm túc, nói vào điện thoại. Anh cũng không được nói một đàng là một nẻo, nếu không em là đang quan tâm anh sao đột nhiên tạ duyên lên tiếng còn mang theo tiếng cười khẽ một làn gió lạnh thổi tới tô san lập tức đi vào trong mặc thêm áo vừa đỏ mặt nói vào điện thoại Hử, anh có thể quan tâm em vì sao em lại không thể quan tâm anh nói xong tô san giống như bị điện giật ném điện thoại lên đệm giơ giơ tay vỗ lên khuôn mặt đang nóng giàn của mình trong lòng tự nhủ mình không cần xấu hổ làm gì Bạn trai bạn gái quan tâm tới nhau là bình thường Vậy có qua có lại Anh rất nhớ em Có phải em cũng rất nhớ anh không? Do điện thoại mở loa ngoài Mặc dù cách khá xa Nhưng giọng nói của hắn vẫn rất rõ ràng Tô San ôm đầu gối Nhìn điện thoại đang ở trên nệm giường không nói gì Chỉ cảm thấy mặt của cô càng ngày càng nóng lên Cả hai người không nói gì Chỉ chầm mặc thật lâu Đến lúc trong điện thoại lại có tiếng rè rè, vừa nghe là biết bên Tạ Duyên tín hiệu lại không tốt. Lúc này Tô San lại gần chùm chăn, bỗng nhiên nhỏ giọng nói vào trong điện thoại. "Em đúng là có một chút nhớ anh." Nói xong, mặc kệ người bên kia có nghe được hay không, cô lập tức cúp máy, sau đó đi vào phòng tắm, dùng nước lạnh vỗ vỗ lên mặt, sau đó lại chui vào chăn. Không biết là Tạ Duyên có nghe được hay không. Nhưng mà Tô San vẫn ở trong ổ chăn, lăn qua lộn lại mấy vòng, đến hơn nửa tiếng đồng hồ mới có thể ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau, vẫn quay rất nhiều cảnh hành động. Có điều Tô San tìm đạo diễn, sắp xếp lại mấy cảnh tương đối nguy hiểm, sẽ sử dụng diễn viên đóng thế. Đạo diễn cũng không cảm thấy kỳ lạ, chỉ nghĩ là cô không chịu nổi mấy cảnh diễn có cường độ cao thế này. Cho nên cũng nói trợ lý đạo diễn tìm một diễn viên đóng thế đã được chuẩn bị từ trước tới đây. Hôm nay, Tạ Duyên cũng không có gọi điện cho cô nữa. Tô San có hỏi hạ hoa, khi nào sẽ bay qua châu Phi? Biết được anh ta sẽ đi vào ngày mốt. Lại nói anh ta để ý Tạ Duyên một chút, nhất định không được để hắn đóng mấy cảnh quay nguy hiểm. Tô San ở bên này cũng rất bận rộn. Thứ sáu tuần này phải ghi hình kỳ thứ hai của chương trình thực tế. Có lẽ là do trong nước hiện giờ quá lạnh. Kỳ này, ban tổ chức ghi hình trên một hòn đảo ngoại quốc khá ấm áp. Chỉ cần mặc áo ngắn tay là được có vẻ sợ cô bị người khác đoạt mất sự nổi bật, chị lưu còn bắt cô đưa theo nhà tạo hình cùng đi. chắc chị ấy không tin tưởng nhà tạo hình của ban tổ chức chương trình. Khách mời của chương trình kỳ này gồm có giang dần, mục giao, dương chỉ, mã lê, mã chị quần. mã lê là nghệ sĩ hướng tới hình tượng sexy gợi cảm, nên dáng người rất đẹp, rất thu hút sự chú ý. mã chị quần là MC chương trình truyền hình, năng lực điều tiết không khí vô cùng tốt. ban tổ chức có lẽ cảm thấy. Tổ hợp thành viên và khách quý lần này có thể sẽ rất loạn, nên mới cố ý mời anh ta tới để điều tiết không khí. Hòn đảo này là vô cùng ấm áp, Tô San cũng chỉ mặc một cái váy maxi màu trắng. Buổi trưa đã tới khách sạn, cô có thấy trợ lý của dương chỉ, hình như đang tính ra ngoài mua đồ. Cô vào quầy lễ tân nhận phòng, sau đó cùng chị lưu lên lầu. Trong thang máy cũng không có ai khác, chị lưu lên tiếng. Chương trình kỳ này chắc sẽ được phát sóng lúc ra Tết Lúc đó phim điện ảnh loạn thế chi ca cũng đã công chiếu rồi Cho nên chương trình kỳ này em hãy cố gắng biểu hiện thật tốt Nếu được mọi người chú ý Cộng thêm độ hot của phim điện ảnh Lúc đó sẽ rất thuận lợi nâng cao độ nổi tiếng của em Phim điện ảnh cùng với Game Show Chắc chắn sẽ xuất hiện trên truyền thông rất nhiều Hơn nữa chương trình kỳ này có rất nhiều nghệ sĩ đông fan hâm mộ như vậy Đảm bảo sẽ có rất nhiều đề tài để bình luận Vâng, em biết rồi Tô San vừa nói thì cửa thang máy cũng mở ra. Cô đi vào phòng của mình, còn chị Lưu thì ở phòng bên cạnh. Vương Trường hiện giờ còn đang có lịch trình khác, dạng sáng hôm sau mới tới đây. Nếu không, hắn chắc chắn lại rủ dê cô đi ra ngoài ăn cơm. Sáng hôm sau, 9 giờ chương trình sẽ bắt đầu ghi hình, thì 7 giờ Tô San đã bắt đầu trang điểm. Chị Lưu nói, khi các nữ nghệ sĩ cùng nhau xuất hiện, cho dù biểu hiện không tốt lắm, nhưng tạo hình đẹp cũng coi như đã lấy được một nửa sự nổi bật của người khác rồi. Chị ấy muốn cô đi theo hình tượng nhẹ nhàng trong sáng, không nên làm màu. Vì vậy, chị đưa cô mặc một cái váy liền màu xanh ra trời khá đơn giản. Tóc búi cao lên, trang điểm nhẹ nhàng. Đến lúc đi tới quay, chỗ ghi hình trên bờ cát. Chương trình vẫn chưa bắt đầu, mọi người đều ngồi trên mấy cái ghế ở bờ biển phơi nắng, giống như là được du lịch nghỉ phép. Thấy cô tới, phương trừng trong tay còn ôm một trái bóng lại gần. Vô cùng nghiêm túc thấp giọng hỏi cô. Vì sao cô với Tạ Duyên ở bên nhau lâu như vậy mà tôi lại không biết chứ? Tô Sàn ngồi dựa vào chiếc ghế xếp, đeo kính râm, cũng không nhúc nhích, giọng nói thản nhiên. Rõ ràng như vậy anh còn không nhận ra được, tôi cũng đâu có cách nào khác. Thỉnh thoảng có mấy nhân viên ban tổ chức chương trình đi qua đi lại. Vương Trừng mặc áo thun và quần short, ôm một quả bóng ngồi bệt xuống bờ cát, nhìn xung quanh, vẻ mặt bất mãn. Hèn chi tôi còn không có số điện thoại của Tạ Duyên mà cô thì lại có vẻ khá thân với anh ấy như vậy. Anh ấy còn vì cô mà đóng phim truyền hình, không thể tin được à. Tô San tháo kính dâm xuống, liếc hắn một cái. Tôi nghe nói ban tổ chức muốn để anh cùng đội với Dương Trị. Vừa nghe vậy, sắc mặt của Vương Trừng lập tức biến đổi, tức giận, ném quả bóng xuống mặt đất, trên mặt đầy vẻ châm chọc. Đừng nói tới cô ta trước mặt tôi, cô ta thích giang dần... Người đại diện của cô ta còn cố tình nói với bên ba tổ chức sắp xếp cô ta với giang dần một đội đấy. Tôi vốn dĩ cũng chẳng thích trung đội với cô ta. Nhưng trước đây, chính cô ta chủ động lợi dụng tôi để lăng xe cặp đôi, giờ lại qua cầu rút ván. Như vậy thì khác nào vả vào, vào mặt tôi một cái. Các nghệ sĩ có đông fan hâm mộ, thỉnh thoảng sẽ cùng nhau lăng xe cặp đôi là rất bình thường. Ai cũng đều có lăng xe với vài người. Có điều kiểu dùng xong rồi bỏ như dương chỉ thì khá là hiếm thấy. Còn cố tình muốn lăng xe cặp đôi với đối thủ của Vương Trừng nữa. Vương Trừng không vui thì cũng là đúng thôi. Vậy anh cũng có thể vả mặt lại cô ta mà. Cô có ý gì chứ? Vương Trừng ghé đầu qua hỏi. Tô San cười cười đứng lên, rũi rũi người khởi động. Đi thôi, đồng đội mục sao của anh còn đang chờ kia kìa.